Cuốn sách Nếu em an lành đó là ngày nắng Tác giả Bạch Lạc Mai Lục Bích Dịch Lữ Khách Nhân Gian Dọc đường tôi đã đi lướt qua rất nhiều duyên phận và tất thầy những duyên phận đã có cũng lần lượt biến mất. Không phải vì tôi không biết trân trọng mà có những duyên phận đã được định sẵn ngắn hay dài. Khi đến như xương, khi đi như xét Không níu kéo được Rốt cuộc cũng chỉ là vẻ đẹp tồn tại trong sát na mà thôi Rất nhiều năm trước tôi từng thích hai chữ tiếc duyên Tôi luôn cảm thấy người với người quen biết nhau thật khó khăn biết bao Nếu như có duyên để được chung sống thì lại càng đáng quý Cho nên chúng ta nên biết trân trọng Bất cứ tổn thương và sai lầm nào đều không đáng được tha thứ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 Trong quá trình trưởng thành, chúng ta khó tránh được phải trải qua tàn hợp vui buồn, giống như mưa nắng tròn khuyết, giống như chiều dâng chiều xuống. Tháng năm chưa bao giờ săn sóc con người một cách đầy tình cảm cảm, mà chúng ta cần phải học cách chiều theo sự lệnh nhạt của nóm. Cuộc đời con người chưa bao giờ có được sự an ổn tuyệt đối. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần giữ một nếp nhà cổ trong vài loại cây cỏ, sinh sống bình thường, từ khi hồng nhan đến khi bạc đầu, coi như là yên lành rồi. Nhưng lưng đéo hành lý phiêu bạt dấu bèo, an bài trốn nhân gian chính là theo đuổi chân trời mình mang lánh đời. Kỳ thực không phải tâm tĩnh là quốc thổ tĩnh, tâm động là vạn vật động. Sự tĩnh tại thực sự chính là biết rõ được mất tùy duyên, hiểu được gặp đâu vui đó. Khi ấy, bất cứ sự thay đổi hay gì rời nào đều không còn là phiền nhiễu. Không đến nỗi phải thay đổi trạng thái ban đầu của cuộc sống. Trên con đường đời, mỗi người đều đang cố gắng tìm kiếm một phương thức sống phù hợp với mình. Không dẫn đến khúc quanh chắc trở, không dẫn đến quẩn quanh ngã rẽ chuyện đời khó mà được như ý nguyện của con người. Bạn muốn sống một đời như nước chảy mây trôi nhưng lại luôn là vong bả giấy lên tứ phím. Năm lâm huy nhân 8 tuổi, cha cô lâm trường dân sống ở Bắc Kinh, còn cả nhà chuyển từ Hàng Châu đến định cư ở Thượng Hải. Từ đây tài nữ băng tuyết thần minh này đã phải rời xa thành cổ Hàng Châu, bắt đầu một quãng đời mới mẻ khác. Cô mang theo vẻ đẹp của sông nước Giang Nam, mang theo nét thanh tao của sen trắng Tây Hồ, cũng mang theo mùa mưa bụi trong ngõ nhỏ lát đá xanh. Cô bé còn chưa hiểu thế nào là quyền lãng giang hồ, còn chưa hiểu di chuyển có nghĩa là cắt đứt với tháng ngày quá khứ. Chưa hiểu rằng từ đây trên con đường hồng trần xa lạ, cô bắt đầu một mình bước đi với một tư thái thanh nhã và siêu tuyệt. Bến Thượng Hải khi đó đã là gió cuốn mây trào, biết bao người đã trồn vùi bản thân trong nước lũ khói vần Chiều đại thay đổi, non sông trắng lệ bị khói lửa hôn ám, lịch sử nham nhở rơi dụng, trôi nổi dập dành trong dòng chảy của tháng năm. Mỗi con người đều theo đuổi một mục tiêu trong lòng mình, nhưng cũng khó tránh được, bến thò khuất lẩn dưới chăng. Không biết làm thế nào mới đến được bến càng của mong ước. Trong thời đại xa suốt này, luôn có những người siêu quần xuất chúng đứng giữa trời đất, nỗ lực hết sức vì nền thái bình thịnh thế. Sau khi Lâm Huy Nhân lên 8 tuổi, cùng ở với người nhà chuyển đến Thượng Hải thì định cư ở thôn Kim Ích, khu Hồng Khẩu. Huy Nhân và chị em họ cũng đi học trong trường tiểu học Ái Quốc ở gần đó. Lứa tuổi ngây từ hồn nhiên không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, chỉ ngắm ngày tháng trôi qua trong những trang sách. Không còn nhiều ghi chép về những câu chuyện cũ thời thơ ấu của Lâm Huy Nhân mà chỉ thấy nói khi học lớp 2 của trường tiểu học Ái Quốc, cô đã theo hầu ông nội. Lâm Huy Nhân thông minh dĩnh hộ bẩm sinh, cảm thấy cực kỳ hứng thú với sách vở và thư họa lưu trữ trong nhà. Sự băng tuyết thông minh của cô bé được người nhà, thầy dạy và bạn học yêu thích. Lâm Huy Nhân là một cô bé xinh đẹp, thần hình nhỏ nhắn mềm mại của cô bé càng bộc lộ rõ đặc điểm yêu kiểu của những cô gái giang nam. Vừa viết đến đây, tôi luôn nhớ đến Tiểu Anh Tử trong cuốn Chuyện Cũ Thành Nam. Đó là một cô bé gái xinh xắn hoạt bát, cô có đôi mắt trong veo, có thể sòi thấu tâm hồn. Cô bé không hiểu thế sự này có một trái tim trẻ thơ lương thiện. Cô kết giao với người điên, làm bạn với kẻ cắt. Cô biết bọn họ đều là những người lương thiện, nhưng lại không phân biệt được ai đúng ai sai, ai là người tốt, ai là người xấu. Tuổi thơ của cô bé đã trôi qua trong sự nghi hoặc như thế. Sòng vẫn thuần khiết tươi đẹp, khiến người ta phải suy ngẫm. Tôi tin chắc chắn tuổi thơ của Lâm Huy Nhân cũng có rất nhiều chuyện cũ khiến cô khó quên. Lâm Huy Nhân bé bỏng có một trái tim lương thiện và nhạy cảm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Mà những chuyện, những người cô gặp gỡ đều không hề tầm thường. Những quá khứ tươi đẹp đó đều bị khoa kín trong trang sách tháng 5. Có lẽ chỉ người có duyên mới có thể dở đọc nóm. Hoặc có lẽ rất nhiều người thà nguyện cất giấu những điều tốt đẹp đó giống như cất bức tranh cũ trong ngăn kéo. Nếu không phải tuổi xuân qua đi thì sẽ không dễ dàng động tới nóm. Năm 1916, Lâm Trường Dân nhậm chức của chính phủ Bắc Dương, Lâm Huy Nhân lúc đó 12 tuổi, cũng theo cả nhà chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Cô và bốn người chị em họ cùng đi học ở trường trung học nữ sinh Bồi Hoa do Giáo hội Anh Quốc tổ chức. Trường học quý tộc này có phong cách giảng dạy nghiêm khắc, những học sinh được đào tạo ra cử chỉ ngôn từ hết thầy đều có học vấn. Thượng Hải, Phồn Hoa và Bắc Kinh cổ kính hoàn toàn khác nhau, một nơi là đô thị phồn tình vạn trùng, một nơi là hoàng thành ngạo nghễ hiên hách. Lầm Huy Nhân của bấy giờ đã hiểu nhân tình thế thái, lần đầu tiên đến tòa hoàng thành Tráng lệ huy hoàng này, cô cảm nhận được một sự tang thương có liên quan đến lịch sử và cũng cảm thấy mình là một hạt bùi nhỏ nhoi trong thành trì phồn tạp này xung quanh đầy rẫy sự hào nhoáng, nhưng không có ai chú ý đến sự tồn tại của cô bé Có điều vì nhìn quen cùng đỉnh quyền quý áo mũ như mây rất nhiều người lại mong chờ một sự thanh nhã tự nhiên Cho nên sự xuất hiện của Lâm Huy Nhân chắc chắn đã tăng thêm sự thơ mộng và nhu tình cho đồ thành cao quý mà tang thường này. Cho dù khi đó cô vẫn chưa đạt đến độ tuổi tài hòa tuyệt đình, nhưng với thần phận tiểu tài nữ của vùng Giang nam trùng linh dục tú, bằng đôi mắt trong sáng, nét mặt xinh đẹp, tư thái tào nhã, tài tình giờ rỡ, cô đã làm bảo bạn học say mê. Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Huy Nhân khi ấy đã trở thành nữ thần xinh đẹp trong lòng mọi người. Có những người xinh đẹp là do bẩm sinh, lại có những người cần phải kinh qua quá trình biến đổi. Lâm Huy Nhân thuộc về nhóm thứ nhất, giống như bất cứ lúc nào, cảm giác mà cô mang lại cho người khác, vĩnh viễn đều thanh tân như thế. Vào năm Lâm Huy Nhân 13 tuổi, trường Huân Phục Vị, cả nhà chuyển đến ở Thiên Tân, chỉ có Huy Nhân ở lại Bắc Kinh. Tuy cô yếu ớt nhưng vẫn luôn là một cô gái kiên cường, tuy cô đa sầu đa cảm nhưng không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác. Lâm huy nhân bé nhỏ có thể thu xếp ổn thỏa công việc nhà, chăm sóc tốt cho bản thân, đây chính là lâm huy nhân, một lâm huy nhân không sống với bất cứ cô gái nào khác. Từ một cô gái yếu điệu tới từ ngõ nhỏ sang nam gió nhẹ mưa bụi, rồi sẽ có một ngày, tư thái, nhàn sắc và sự tài tình của cô đủ để làm khuynh đảo tòa hoàng thành này. Tôi thường nghĩ nếu như Lâm Huy Nhân vẫn ở sang nam, ở trong tòa nhà cổ kính, liệu cô có cam tâm tình nguyện vứt bỏ tài tình, là một người phụ nữ bình thường cùng một người chồng bình thường sớm hôm bên nhau khỏi bếp bốn mùa, từ từ già đi hay không? Đình viện thâm sâu, cửa gỗ chạm hoa, còn có những bức tường cũ xây leo kiến tường, vài cành hoa đào hòa hạnh, một gốc trà mi mang một vẻ đẹp đơn giản. Dây ánh nắng lười buổi chiều, cô dịu dàng ngồi khâu cúc áo cho chồng, thỉnh thoảng cũng dạy chữ cho con. Ngày tháng trôi qua êm đềm như nước chảy, mà ánh mắt dịu dàng của người đàn ông ấy vẫn luôn theo sát, không xa không rời. Tất cả đều chỉ là ảo tưởng thế gian này vốn dĩ không có giá như lầm huy nhân khuê nữ sanh ra, lầm huy nhân xinh đẹp như cánh bướm, lầm huy nhân tài tinh giá da giàu đã được định sẵn không thể là một phụ nữ tầm thường. Cho dù cô có yêu thích mùi quỷ gạo dòng muối, nhưng nhiêu tình phong hòa tuyết nguyệt lại cuốn lấy cô không buông. Cho nên cô bị đuổi đi xa, rời xa Giang Nam, chấp nhận bùng nở để càng diễm lệ hơn. Còn nhớ Hồ Lan Thành từng nói Trương Ái Linh là người hoa soi bóng nước của thế giới dân quốc. Trương Ái Linh cổ độc thanh cao nhạy cảm, linh hồn một đời cổ độc. Cô từng nói yêu một người có thể thấp đến nỗi lẫn vào trong bụi trần, rồi từ bụi trần nở ra một đóa hoa. Còn Lâm Huy Nhân lại giống như một đóa hoa sen trắng vươn lên từ nước trong, yên tĩnh mềm mại, dịu dàng tuần khiết cô không để cho bản thân yêu đến mức hèn mọn, yêu đến mức không biết phải làm sao. khi đó, lâm huy nhân nhỏ bé giống như một đóa hoa súng chùm chím dưới ánh nắng mát lành, đợi một người có duyên có thể gõ cánh cửa trái tim xuất hiện. những người từng gặp cô đều biết, một ngày kia, đóa sen trắng này sẽ từ từ bung cánh nở trên ngàn khoảng lá xanh biền biếc. Cái cúi đầu dịu dàng đó thẹn thùng mà yêu kiểu vô hạn Khiến biết bao người vì thế mà đắm say không tình Lần đầu gặp gỡ lúc tuổi thanh xuân Gặp gỡ một người chỉ cần khoảnh khắc Yêu một người luôn là cả một đời Bèo nước gặp nhau rồi lập tức quay người không hẳn đã là sai lầm Khắc cốt ghi tâm yêu nhau đến thiên hoàng địa lão cũng chưa chắc là hoàn mỹ Thế gian thật sự có rất nhiều mối nhân duyên kỳ diệu, nhiều cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên khó có thể tả thành lời. Sống giữa hồng trần bận rộn, mỗi ngày đều có tường phùng, mỗi ngày đều có ly biệt. Dòng ruồi trong biển người minh mang thường sẽ có những cảnh đi lướt qua nhau như thế này. Một người nào đó đi vào tầm nhìn của bạn trở thành phong cảnh khiến bạn rung động, còn anh ta lại không hề biết trên thế giới này có một người là bạn. Hoặc có lẽ bạn đã lạc vào phong cảnh của một người khác, nhưng không biết trên đời này từng có một người như anh ta. Không biết bao năm về sau có duyên lần nữa gặp lại, coi như lần đầu gặp gỡ hay là trùng phùng. Còn lúc đứng giữa dòng người chen trúc, trong đáy lòng sẽ trào dâng một nỗi xúc động không gọi thành tên. Cảm thấy một đời của con người sống không dễ dàng như thế, chúng ta nên cảm thấy ấm áp vì cuộc sống tươi mới này, cảm thấy hạnh phúc trước cảnh khói lửa bao trùm nhân gian này. Có lẽ có một ngày chúng ta đều sẽ ra đi, đều sẽ không hẹn ngày gặp lại. đã biết như thế, hà cớ gì lại nữa vì một vài lỗi lầm nhỏ mà tạo thành vết thương sâu hốm.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 Luôn nghĩ rằng là một cô gái trong sáng thuần khít, là một cô gái bình dị hiền hòa, là một cô gái tử bi lường thiện, sống an phận thủ thường, không cầu mong bao nhiêu tình yêu, cũng không nảy sinh bao nhiều oán hận. Cho dù vinh hoa hay là thanh bần, cho dù vui vẻ hay là đau khổ, đều đối đãi như nhau. Quan sát những cô gái của thế gian xưa nay, hiểu rằng mỗi người đều có phong thái tài hoa và ý vị không thể thay thế riêng, nhưng không có nhiều người có thể lưu tên trong sử sách, có thể khiến cho mọi người khắc ghi càng hiếm hoi. Dân quốc, đó là một thời đại có khí chất cổ điển, lại mang phong tình hiện đại. Trong buổi loạn thế biến động này đã xuất hiện một loạt thiếu nữ tài hoa tuyệt đỉnh, Với khí chất cao quý tài hoa, trí tuệ và vẻ đẹp của mình, họ đã diễn một cuộc đời sáng lạn tươi đẹp hoặc cô độc lẻ loi. Tôi không thể không thừa nhận, Lâm Huy Nhân là một cô gái có thể khiến gió xuân thất sắc, khiến trăm hoa nhạt màu, dường như chỉ có cô có thể yên ổn bình thản giữa trần thế không ngừng hỗn loạn. Chỉ có cô mới có thể khiến từ chí ma viết những áng thơ tuyệt mỹ, khiến hai người đàn ông tài hoa giặt rào là Lương Từ Thành và Kim Nhạc Lâm trẻ chờ cả đời cho cô một cách hòa thuận thân ái. Giờ này người ta đều nói phần của một người tựa như con người, như tính, như tâm của người đó. Đọc văn của Lâm Huy Nhân vĩnh viễn không có cảm xúc đau thương, vĩnh viễn thành tần đẹp đẽ như thế. Một bài anh là tháng tư giữa nhân gian tựa như một đời giống hoa sen của cô, thuần khít, tươi đẹp, siêu sàng, tào nhãp. Lâm Huy Nhân năm 14 tuổi Đã là một thiếu nữ xinh đẹp Yểu điệu, tài tình Phong thái lớn dần theo năm tháng Tựa như tất cả những người đi ngang qua cô Đều bị vẻ đẹp thanh tân Của thiếu nữ này chuốc say Khi đó, Lâm Trường Dân và Thàng Hóa Long Làm công vũ đi dù lãm Nhật Bản Còn nhà vẫn ở cầu chức nữ phố Nam Trường Bắc Kinh Ngày thường Lâm Huy Nhân Ngoài việc lo việc nhà Thời gian rảnh rỗi đều truyền tâm lập mục lục cho các bức tranh chữ Huy Nhân tự tin thể hiện tài năng, thậm chí cô cảm thấy cô gái tay cầm sách thi thư yên lặng gầy đàn không hầu mới thực sự là bản thân mình. Theo ghi chép, năm này Lâm Huy Nhân làm quen với con trai của Lương Khải Siêu là Lương Từ Thành. Cũng có ghi chép xác định thời gian Lâm Huy Nhân và Lương Từ Thành quen biết nhau vào năm 1921, sau khi Lâm Huy Nhân từ Anh Quốc trở về. Lương Khải Siêu là nhà hoạt động chính trị, nhà khai sáng tư tưởng, người tuyên truyền giải cấp tư sản, nhà giáo dục, nhà sử học và là nhà văn nổi tiếng trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Con trai ông Lương Tư Thành là một kiến trúc sư và là nhà giáo dạy kiến trúc nổi tiếng Trung Quốc. Có lẽ Lâm Huy Nhân quen biết Lương Tư Thành từ khi đi Anh bởi vì hai nhà Lâm Lương có quan hệ bạn bè nhiều đời. Họ có rất nhiều cơ hội để kết giao. Sau này con gái của Lương Tư Thành, Lương Tài Băng từng thuật lại một đoạn như thế này trong cuốn Nhớ về cha tôi khiến chúng ta càng tin rằng lần đầu Lâm Huy Nhân gặp Lương Tư Thành chính vào năm cô 14 tuổi. Vào khoảng năm cha tôi 17 tuổi, có một hôm, ông nội tôi bảo cha tôi đến nhà người bạn già Lâm Trường Dân gặp con gái của ông ấy là Lâm Huy Nhân, lúc đó tên là Lâm Huy Âm. Cha tôi biết dũng ý của ông nội, tuy ông vẫn còn rất trẻ và không vội gì yêu đương, nhưng ông vẫn từ lương giá ở phố Nam Trường đến lâm gia ở gần Cảnh Sơn. Trong thư phòng của chú Lâm, cha tôi thầm suy đoán, theo mốt của đương thời, vị Lâm tiểu thư này ăn vận sẽ đại khái làm, vận váy áo bằng lụa, kết tóc đuôi xám trải sát bóng loáng. Không hiểu sao, ông cảm thấy có chút không thoải mái. Mở cửa ra, thiếu nữ Lâm Huy Nhân 14 tuổi bước vào phòng. Cha tôi thấy đó là một tiểu cô nương sáng người cao giáo nhưng vẫn mang nét trẻ thơ, tóc tết thai bím nhỏ, đôi mắt sáng ngời mà có thần, ngũ quan tinh tế sắc nét như điều khắc. Bên má trái còn có một lúm đồng tiền, chiếc áo cánh tay lỡ màu nhạt trùm lên chiếc váy lụa màu đen dài đến gối khi bà thất quay người cáo tử nhìn phiêu sạt như một nàng tiên nhỏ để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm cho cha tôi. Tôi nghĩ Lương Tư Thành không hẳn là yêu Lâm Huy Nhân từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó Lương Tư Thành đã 17 tuổi, đúng tâm thiếu niên huyết khí dâng trào. Bên cạnh anh có lẽ không thiếu những tiểu giai nhân mỹ lệ phóng khoáng. Nhưng một cô gái giang nam thành tần dùng động lòng người như Lâm Huy Nhân có lẽ là độc nhất vô nhị. Lần đầu gặp gỡ, anh chỉ cảm thấy Lâm Huy Nhân tựa như một đóa sen nhô lên mặt nước, thành tần tràng nhã, phiêu giạt tuyệt trần còn lâm huy nhân lần đầu gặp thiếu nữ ảnh tuấn văn nhã lương từ thành này cô có cảm xúc gì tin rằng trong lòng mỗi người đàn ông đều tương ảo tưởng về một cô gái thuần khiết như thế Khao khát niềm vui sành vài sóng bước, khao khát sự ấm áp mười ngón tay đàn vào nhau, mà trong lòng mỗi cô gái cũng từng tưởng tượng về một cảnh tượng đẹp đẽ như thế này. Ngồi trên thảm cỏ cùng một người đàn ông mạnh mẽ rực rỡ như ảnh dương, lưng tựa lưng bàn luận về ước mơ của tuổi thanh xuân. Quá trình này rất ngắn ngủi nhưng cảm giác đẹp đẽ đã từng có khiến cho người ta nhớ suốt một đời. Cho đến sau này, chúng ta mới biết, Lâm Huy Nhân lần đầu gặp Lương Tư Thành chắc chắn không có cảm giác tìm đập tình thịch. Có lẽ chỉ là tâm trạng vui sướng của một thiếu nữ gặp một thiếu niên, có chút hẹn thùng, có chút vui vẻ. Còn Lương Tư Thành vừa gặp đã không thể nào quên được Lâm Huy Nhân. Chỉ là giữa họ nhất định phải trải qua một quá trình rất dài mới có thể sánh vai bên nhau. Vốn là hai người đồng hành, một người lại vừa đi đường vừa ngắm phòng cảnh khác, còn một người vẫn luôn chờ đợi ở chỗ cũ. Nhờ đến mối tình của Tam Mao và Joshi, người đàn ông nhỏ hơn Tam Mao 6 tuổi này đã thề một lòng một dạ mãi mãi yêu Tam Mao. Tam Mao khi đó cảm động nhưng không tin. 6 năm sau, họ lại trùng phùng một lần nữa, tấm chân tình không mảy may thay đổi của Josie đã làm Tamao cảm động, họ nắm tay nhau đi vào sa mạc Sahara, bắt đầu cuộc đời mưa gió vẫn bên nhau. Họ đã dùng thời gian 6 năm để phụ nhau, lại dùng thời gian 7 năm để bên nhau. Rồi lại dùng thời gian cả một đời để ly biệt. Lâm Huy Nhân là người ngắm cảnh, còn Lương Tư Thành luôn đứng chờ ở chỗ cũ, đợi Lâm Huy Nhân từng bước. Ngẫu nhiên nhìn lại, phát giác người ấy vẫn còn, vẫn luôn còn đóm. Có lẽ đã là mệt, có lẽ là cảm động. Tóm lại, có một loại nỗi tiếc gọi là bỏ lỡ, có một loại duyên phận gọi là trở lại. Lâm Huy Nhân đã không hối hận vì sự si tình trong quá khứ, Lương Tư Thành cũng không hề truy cứu về những điều đã từng mất đi. Không có quá khứ của ai là trắng tinh như một tờ giấy. Cuộc đời tè nhạt luôn không ngừng bị những câu chuyện lấp đầy. Những người đã từng yêu không thể coi như mình chưa yêu bao giờ. Những năm tháng đã từng có, vĩnh viễn, viễn chỉ thuộc về riêng mình. Người ta đều nói phụ nữ phải yêu thực sự mới trưởng thành, giống như bướm bướm phá kén chui ra, có một vẻ đẹp như thoát xác. Lần đầu tiên Lâm Huy Nhân rung động là ở London của nước Anh ở Cambridge xinh đẹp vì chàng trai phòng liều vòng khoáng từ chỉ Mam. Tất cả những cuộc gặp gỡ trước đó đều chỉ là một loại tồn tại đơn giản, không hề có ý nghĩa với cô. Bởi vì chúng ta luôn tin rằng một cô gái đơn thuần tốt đẹp như thế có một mối tình lãng mạn trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất chính là lời công nhận đối với một linh hồn thuần khiết. Lâm Huy Nhân năm 14 tuổi không thể biết Lương Tư Thành sau này sẽ trở thành người bạn đời của cô Cho dù Lương Khải Siêu từng có ý thông gia với nhà họ Lâm Nhưng ông vẫn chủ trương tự do yêu đương, tự do hôn nhân Ông tin rằng cảm giác mới là điều quan trọng nhất Sau đó, Lâm Huy Nhân đi Anh, với dung nhan và tài hoa tuyệt đình, cô đã khiến cho rất nhiều du học sinh Trung Quốc đem lòng ngưỡng mộ theo đuổi. Nhưng cô chỉ yêu mình từ chí ma, chỉ là tình yêu của họ giống như một màn phá hoa sau khi rực rỡ chỉ còn lại tuyết tàn trên mặt đất. Về sau, Lâm Huy Nhân chỉ trung tình với một mình Lương tử Thành. Khi đó, cố dục tú cùng du học ở Mỹ với Lương từ Thành nói tư thành có thể sánh được trái tim cô ấy, đến chúng tôi là bạn học cũng cảm thấy tự hào. Phải biết rằng người theo đuổi ngưỡng mộ cô ấy nhiều như cá giếc trên sông, cạnh tranh phải nói là cực kỳ gay gắt. Có thể thấy đương thời Lâm Huy Nhân là nhân vật phong hoa tuyệt đại như thế nào, sự thân khiết đẹp đẽ của cô tựa như đề ứng hóa cho yến tiệc của tuổi thanh xuân cô gái tên lâm huy nhân này đã dùng tài hoa phong thái đẹp nhất để kết thành một vò rượu thầm lừng khiến cho người khác chỉ người đã say.